đời em xíu nhá, mm. em nói chuyện với mẹ em. Mm. Mẹ này, từ nay đừng gọi anh ấy bằng cụ nữa nhá. Anh ấy là rể tương gia tương lai của mẹ đấy. Anh có chuyện gì nói với mẹ nói đi. Yeah. Dạ. Dạ thôi, cụ cứ đứng một chỗ đi. Cụ mà di chuyển đến đây chắc là đến Tết năm sau đấy cụ à. Để con đến cho nhanh nhá. Dạ Con tính về đây gặp má Để bàn cái chuyện nắm cưới con với hậu đó mà Dạ thôi Khỏi bàn tính Cũng có đưa nó thẳng qua nước Mỹ hộ tôi nhá Chứ cưới hỏi là tôi nhục như con cá nục nhá con mùi giời ơi Dạ nhưng mà ý con Này à... này xin lỗi nhá Tôi đây không dối hơi mà để khiêu vũ với bầy sói nhá Mẹ mùi giời ơi là giời đời người con gái có một lần Con cứ tưởng là mà muốn một cái đám cưới thật linh đình Để cho nở mày nở mặt với hàng xóm Nở nồi thì có cô à Cô nghĩ sao mà cô đám cưới với cái ông già này Cái ngày đám cưới đi ra đường tôi với cô Nhìn vô ai biết ai là cô dâu hả cô nỡ Trời ơi tôi cứ tưởng tượng cái cảnh hai người cưới nhau Thật sự tôi lại cứ buồn nôn Má ơi Má có sao không vậy cảm ơn anh tôi không sao nhưng mà nhìn anh hình như có căng thì phải đấy anh có vấn đề gì phải không sao má hay vậy ừ. con uh, con muốn restroom cái gì trời mùa hè nóng nực mà mà bị rét run à mẹ quê quá restroom là đi tiểu tiện đây à Tiểu ừ. tiện thì đi, đi nhanh đi, vãi hết cả ra nhà người ta nữa này ê, ê, em lấy về bằng cái vali cái, trời ơi Ui, Lại còn vali nữa cơ, trời ơi, nhanh nhanh đi Đây em ơi không nhận đồ Mỹ cái gì cũng cả, vali à. cao hơn em đấy Ừ, đây đây đây à, Cái gì nó đây, chắc là lấy cái bô ra đi tiểu cho Cái gì bô đâu mà để trong vali à. Má sao tưởng tượng quá Thời ơi Cái này là cái thuốc gì đây Thuốc bổ thận, anh uống thế nước Mà chắc anh mua lộn thuốc hay sao á Anh mua toa vua minh mạng mà nó bán anh vua tử đức mới chết chứ Ôi, quá đi hả Thôi anh đi Đi đi nhanh lên vãi cả ra nhà người ta kìa Đi đâu đây Dạ thì đi vô tiểu Đấy phòng ngủ hai mẹ con tôi Chưa tôi có đâu Ở đây không có nhà vệ sinh Đi thiên nhiên hổ cái Đi ra bụi chuối kìa Nhanh nhanh cái đi Thôi trời ơi Đi cẩn thận đấy nha Hôm nào có ông hàng xóm hôm qua ông đi nhờ đấy Đi kiểu gì cái con rắn hổ mang nó nhìn cái nó phật cái mất luôn của quý ơi. Đi qua Thời chỗ ơi. khác đi Dạ đi, đi qua đây nha Qua cái bụi tre cái góc này Xin hỏi một câu tế nhị Dạ sao ạ Có bị tiểu đường hay không Dạ không biết có hay không mà bác sĩ cấm ăn ngọt Thôi đúng rồi vậy là tiểu đường rồi Thôi đừng có đi chỗ đấy nước tiểu nó ra nó ngọt rồi mấy con kiến lại tưởng cây mía nó bu vào nó gì ở cho bằng hết đấy. Trời ơi, trong nhà này giống sở thú vậy. Hoàng là động vật thích ăn thịt không à Tôi đi, đi ra ra đây. Tôi cái đi. Không? Ông đi từ đấy thì chắc là quần nó ngứa thế. còn thận nha anh nhá. Đấy, trông dáng ngáy xinh mẹ nhẽ. Vừa đi vừa khép y như là gái nhật ấy. Yêu ơi là yêu. Gái trời. nhật cái gì mà nhật? Cô má. Mà cô đi lấy một cái ông già Già khú, già khắm như thế Cô lấy về mà cô gái lưng cho người ta hả Thì mẹ Ôi vẫn dạy con là gương càng già càng cay Cay cái nỗi gì mà cay Này, nói có sách mắc có chứng nhá Người ta Việt Kiều về toàn đô Thằng cha này toàn thuốc là thuốc không thôi Chả có tí quà cát gì hết Đây này, mới vừa mở ra là tao thấy Hay Đây này, đấy thấy chưa Hồ sơ bệnh lý Bệnh nhân Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ Căn bệnh suy thận kinh niên triệu chứng 20 phút bị đi tiểu một lần 20 phút bị đi tiểu một lần sao không mặc tả luôn đi con <cười> đi nhiều lần làm gì cho nó mệt ôi giời ơi là rồi dễ với trẻ gì? cái gì đây đông trùng hạ thảo tam tinh bổ thận hải cẩu hoàng toàn những cái thuốc gì còn cái gì nữa đây Cương dương bền bỉ Có hiệu quả ngay từ lần uống đầu tiên trời ơi Toàn ba cái thuốc linh tinh Còn cái thuốc gì nữa đây Vãi cả ra Đấy Đúng rồi Thằng cha này nó uống thuốc này chả chắc gì Nó vãi hết cả nhà mẹ con mình con ạ Cái thuốc này là Vigaza Vigaza Là chữa bệnh gì hả con Hình như nó là Tăng cường tâm sinh lý đấy mẹ cường tâm sinh lý à cái thuốc vigaza này hợp với mẹ mẹ lấy được rồi Ê, con con cất cái vali này con trả cho lão nhá rồi phế thảo lão ra khỏi nhà ngay cho mẹ nhé mẹ không muốn nhìn mặt cái loại người này tí nào hết không có phế thải được đâu mẹ ơi con ấy chỉ cần người làm hôn thú đưa con sang mỹ thôi già thế này chứ mà còn già hơn nữa đưa con sang mỹ con cũng bằng lòng dạ cô cô ngồi đây Để tôi đưa cô lên đầu của tôi Tôi thờ cô nhé. Cô nghĩ sao thế hả cô Cô đi lấy một cái ông già như thế Ông khai với tôi năm nay Ông 69 tuổi nhá Nhưng mà thưa với cô nhá Việt Kiều về đây là hay giúp tuổi bớt đi bớt lắm đấy Ông ấy không chừng là ông ấy là 8, 9 chục rồi Tớ mùi giời ơi Cô mà lấy cái ông già đấy hả Về hả có mà Mai mốt sống không bao lâu Thì thành quá phụ ngây thơ hiểu chưa Tuổi tác đối với con không thành vấn đề Nhưng mẹ vẫn hay dạy con á, là một, lấy người thật trẻ để ăn đời ở kiếp. Hai á, là lấy người thật già, cho nó chết sớm, đặng đi lấy chồng khác. Thế con này con điên, đặng th thật già cho mau chết. Này, cái loại người đấy nhá, sống không chết, sống không sống mà chết không chết nhá. Nó cứ ngáp ngáp rồi nó đơ củ tỏi ra đấy. Cô phục vụ người ta là cô phí cái tuổi xuân của cô, cô hiểu chưa? Ôi con xin ơi. mẹ cứ yên lòng. Thế mà lão ta bị bại liệt là con ly dị ngay. Ly dị cái gì? Cô thì cái gì cô cũng nói được thôi. Mà xem lại vấn đề người ta đi. Có tiền bạc của cái vật chất gì hay không? Anh ấy khoe với con ấy là ngay ăn tiền bệnh mà mẹ nhá. Bên Mỹ ấy, anh ấy nói là có bệnh là có tiền cứ nằm ra là có tiền ấy. Sao cái con này nó dở người thật? Có bệnh là có tiền đấy. Mày về mày phục vụ nhá. sung nó rơi đầy mồ mày nhá. Uhm. Sao mà tao mua cho mày cái computer ấy Để mà, mà lên internet chat chít thì cũng lựa cái người ấy, cho nó hợp với mình Lựa ngay ấy, cái ông già Ui dồi ôi là giời Con Mẹ với cái trẻ đấy. tuổi nó thích con à Con thử quen mấy thằng rồi Mà cứ mỗi lần lên mạng là nó cứ bắt con cởi Tuốt tuột tuột ra Sao mày con cởi ra luôn đi Này. Kinh quá cái Ô, gì chết, mà... chết, chết, con ơi. Mẹ nhìn kỹ rồi Con đừng cởi nha Tuyệt đối không bao giờ được cởi Tại vì khi con cởi ra thì Nhìn trên internet người ta sẽ nhìn ra con là Mặt thì phụ huynh mà thân thể thì sơ sinh nhá Không nên con ạ Ôi trời ơi kinh quá con ạ Đấy bạn thấy chưa Cái gì trên người con cũng đẹp tí mà nhá đàn ông bây giờ háo sắc lắm mẹ nhé Đàn ông bây giờ háo sắc á Đàn ông thời nào cũng háo sắc cả cô ạ Chả chắc thế mà mẹ con mình ế chẳng gặm ra đây này Ôi trời ơi Ê... là giời. Năm ngoái mẹ cũng có nhờ con lên internet tìm hộ mẹ một ông Nhưng mà con đâu có dám lỡ mà người ta bắt mẹ tuốt tuồn tuột như con thì sao Tuốt tuồn tuột là cởi ra gì Vâng đúng rồi Úi dồi cởi ra thật đấy <cười> Con ơi Thôi đừng cởi Mẹ mà cởi ra trên thân thể mẹ Có mỗi hai con ốc vít <cười> Chết mẹ xấu hổ lắm con à <cười> Mẹ mà cởi ra đi, hai con nó vít làm nổ tung màn ảnh computer của con đấy. Ôi giời, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Cô thì lý luận, lý sự. Cái gì cũng nói được. Đi về, đi ra ngoài xem ơi, cái thằng giờ, chồng tương lai của cô nó chết bờ, chết bụi đâu rồi. Xem quần áo có cần thay quần cho nó không. Đi vãi hết cả ra ngoài đường bây giờ. Anh Thọ ơi. Anh Thọ có còn Thọ hay không, anh Thọ? <cười> công nhận cái nhà này có cái tượng giống người quá <cười> rõ ràng là mình đi đúng địa chỉ mà sao không thấy ông đâu ta Ủa kỳ vậy ta ông đã mất tiêu rồi này cô ý trời trời hối hận có hỏi người hay là cô hỏi ma ủa ừa, bác con xin lỗi nãy giờ con tưởng cái tượng cô nghĩ sao thân thể ta này mà bảo tượng à tôi là người nhá cô tìm ai dạ tìm ông bưu liên nguyễn trường thọ bác Ừ, xin giới thiệu với cô là ông Billy Ly Trường Thọ đang ở đây nhá. Ủa gì hả? Ông và, và cô là cái gì của ông Billy Nguyễn Trường Thọ? Dạ. À. À. Người ta bảo mà Việt Kiều về đây lắm đô là lắm đào. Vừa hẹn với con mình xong bây giờ lại hẹn thêm một con khác đến đây nữa. Để mình kêu con hậu ra cho nó biết tay nhá. Mày nhìn đi, mày nhìn kỹ đi Mày so sánh đi Ai? Giờ hai tay lên đi Giờ hai chân lên đi Đấy thấy chưa, chân mày cũng cụt hơn chân người ta Tay mày cũng cụt hơn tay người ta Mày thấy chưa, người ta chân dài tới nách Còn mày nách dài tới chân Mày nghĩ đi Ai đây, mày so bì được không Xin giới thiệu với mày nhá, Đây là con bồ nhí mới của ông Biu Liên Nguyễn Trường Thọ nhá. Nó về đây để nó đánh ghen nhá. Này, tôi nói cô biết nhá, ông Billy trường thọ có đến đây, nhưng mà nãy giờ tôi trân trọng báo cô biết là mẹ con tôi chưa hề đụng đến một cọng lông tay, bà, cọng bà, lông chân bà. nào của ông đấy. Yeah. Nếu mà lông ông ấy có dụng thì do ông ấy già của ông ấy tự dụng nhá. Và tôi báo cho cô biết nhá, cô mà đụng đến mẹ con tôi nhá, cô đừng có hỏi tại sao mà đít cô cắm vào cổ mà mặt cô bổ làm đôi, răng môi, cô lẫn lẩn nha. Bác, bác, bình tĩnh.